các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn tráo xong tôi nhờ chị việc này được không? Chị Hà nhìn Kiều Thúc rồi đáp, "Có việc gì vậy Thúc?" Thúc vừa nói, "Con sẵn sàng ạ." Kiều Thúc cười khì rồi vội lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho chị Hà. Kiều Thúc nói, "Chị ra chợ mua cho tôi một số thứ." Chị Hà nhận số tiền trên tay của Thúc kiểu rồi nói, "Mua gì thế Thúc?" Thúc cơ bảo để con ra chợ con mua ạ. Quốn một hơi trào nóng, Kiều Thúc rằn, "Một con gà trống." Năm tầm kính dài hai thước, Năm cây đinh bạc, Một ít máu chó mực từ quầy thịt chó, Nhăng và đèn cầy mọi chuyện ta sẽ tự liều. Bắc phương hắc đế quân, Nam phương phong lôi thần, Khiếu hàm lên thiên địa, Bắt quái tự thông linh, Đăng đáng trù thiên ám, Vô biên chắp quỷ thần, Kỳ ấn quy hòa phù, Thần tiêu ngọc su thành, Thai bệnh năng khiển họa, Tổ tài giải ách nghịch, Như vì áp bắc phù, Hữu lệnh chảm tà thần, vận quang phi điện hòa, thần ấn khởi lôi mình, trưởng ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Trong căn phòng, kiểu thúc đang điềm chú ngữ thiên y thần để mau hồi phục đạo Pháp. Trong căn phòng, kiểu thúc đặt linh vị của linh mục tiên sinh cùng với thanh kiếm gỗ đào có hình vắt quái hắc mộc, nhìn xuống bàn thờ linh vị thủ thúc hấn. Sư phụ Quảng minh cho đệ tử mau chóng phục hồi để lập đàn khiêu trừ tán thi trong ba ngày pháp lực con chưa hồi phục thì chuyện gì xảy ra đệ tử không dám đi tới. Thắp nén hương cắm lên bàn thờ, Kiều Thúc bước ra ngoài. Bên ngoài đã chập choạng tối, ngụm một hơi, Kiều Thúc nói, "Anh Tuần, thời gian sắp tới khổ cho anh rồi, mong anh cùng tôi để khiêu trừ tàn thi." Anh Tuần bên trong giường vội chồm ngồi dậy đáp lời. Mọi sự như thầy chỉ bảo, chỉ cần trừ được thi, mặc dù đó là mẹ con Nhưng trong người mẹ con không còn là bà ấy nữa, mà thay vào đó là một con tán thi hút máu người. Con cầu xin cửu thúc tiêu diệt nó để mẹ con được ăn nghỉ đừng hành xác bà nữa. Anh Thuần rất lời. Cửu thúc quay lại nhìn anh Thuần vút tròm dâu, cửu thúc đáp. Anh yên tâm, ta đã có liệu tính, nhưng ta có một điều vẫn chưa nghĩ ra. Anh Thuần khẽ nói, là điều gì thế Thúc? Tán thi bằng ngày sẽ ẩn hấp nơi tối tăm ấm ướt. Nhưng ta bấm đột mãi, vẫn không biết vị trí nó ẩn nấp, có thể là trong địa địa, trong hấp mộ tối tăm, cũng có thể là căn nhà hoang. Ta chỉ suy đoán thôi. Nhưng trong hai ngày tới, tàn thi sẽ được hồi phục, nó sẽ tìm người để hút máu. Tuyệt nhiên một khi nó đã hút được máu, gần đủ lượng người là 49 nam và 27 nữ, nó sẽ là bất diệt. Ta chỉ còn một cách, là trong vòng 2 ngày này, anh hãy tìm thêm một người nữa đi tra xét. Và địa điểm đầu tiên ta nhờ anh đi, đó là nghĩa địa, địa của làng. Nghe xong câu nói cụ kiểu thúc, anh Thuần giật mình đáp. Còn... con không có đạo Pháp, lỡ... Không sao đâu, ta sẽ dùng một đạo thông minh phù chấn vào cái bát quái kim căng này, là ta sẽ thấy những gì anh thấy, và ta sẽ vẽ cho anh một đạo thiết mệnh hộ quản phù. Phù chú này có thể ngăn hơi thở của anh. Tán thi sẽ không thể đánh hơi được, và nó còn có tác dụng không cho ma quỷ gần đó lại cần anh được. Nhưng ta cần hai người, anh hãy tìm thêm một người nữa. Ta sẽ vẽ cho anh ta một đạo thính quan hộ mệnh phù Có ngày này ta cũng sẽ nghe Và hười được mùi từ khí Cũng như là hơi thơ của tàn thi Nhưng việc này phải thực hiện ngay vào ban đêm Mà vào đêm mai Anh Thuần nghe cựu thúc như tiếng sấm vang tay Anh ấp ống đáp tại tại sao lại là ban đêm ạ Chấp tay ra sau, bước ra cửa cựu thúc đáp Vì đi ban đêm không thể đi ban ngày Vì ban đêm là thời điểm con tàn thi Phát ra quỷ khí rõ nhất Chính vì thế ta có thể ngửi thấy được Nếu là đi ban ngày thật rất khó xác định được vị trí của nó. Vậy thế Tâm mới bảo anh phải đi ban đêm. Sáng mai ta nhờ anh tìm cho ta một cậu thanh niên về đây. Mọi việc mai hạn tính. Bây giờ thì anh hãy dưỡng sức cho ngày mai đi. Kiểu thúc, kiểu thúc. Bước vào nhà là một thanh niên cao to. Đây là cậu Hùng. Là cậu dân phòng của làng. Cũng là bạn của con trong làng này. nay con nhờ cậu ấy tới đây. Mọi việc con đã kể rõ cho cậu ta nghe rồi. Nhưng cậu ta không tin... Nên cậu Hùng đây muốn theo con tối nay đi ra nghĩa địa của làng. Dứt lời kiểu thúc mời anh Hùng ngồi xuống, kiểu thúc đáp. Anh là Hùng. Vâng, chính là cháu ạ. Được, có khí phách của một nam nhi. Cậu có tin vào tán thi không? Anh Hùng vỗ ngực đáp lời kiểu thúc. Từ bè tới bây giờ chưa từng gặp tán thi. Muốn cũng không được gặp. Khi nghe anh Tuần đây nói về tán thi, cháu cũng muốn xem thử thật ra tán thi là như thế nào. Kiểu thúc chỉ cười lên rồi đáp. Tuổi trẻ, tuổi trẻ rất có khí phách đấy. Đã vậy thì tuần nay cậu cùng anh thuần đây, sẽ vào trong ghế địa làng. Từ đó cậu sẽ trông thấy tán thi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net